Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sẽ có loại tài thuật như vậy. Có lẽ là mình trước kia ở công ty có lần ngẫu nhiên gặp phải cô. Hắn mặc dù không có nhớ kỹ cô nhưng là bộ dáng của cô đã vô ý thức khắc sâu trong đầu của hắn. Cho nên hắn nằm mơ thì tướng mạo nữ nhân này liền từ tiềm thức của hắn xuất hiện. Hà Biên Thu cảm thấy mình mới nghĩ đến lời giải thích này quả không sai nhưng là hắn cần chứng thực. Tiềm thức của hắn không có cách nào đi trực tiếp chứng thực. Nhưng là hắn có thể thông qua phương pháp bài trừ. Tỷ như nhà của cô, áo ngủ của cô. Mình khẳng định là chưa từng vào nhà cô, cũng không thể nào thấy được nội nhân đó dáng vẻ mặc đồ ngủ. Cho nên chỉ cần chứng thực chỗ ở của cô không phải là căn phòng trong mơ của hắn. Hoặc là nói áo ngủ của cô không phải có màu hồng, phía trước có hình hai con thỏ là được rồi. Thế nhưng là cái này làm như thế nào chứng thực? Hắn một tổng giám đốc, công ty... Cũng không tùy tiện chạy tới nhà một nhân viên trước nhỏ không quen biết Càng không tiện mở miệng trực tiếp hỏi người ta Mặc áo ngủ như thế nào Hà Biên Thu bỗng nhiên nghĩ đến Tống Thập Nguyệt còn có hai cái chén hình thù kỳ quái Hắn lập tức cầm bút vẽ ra một con heo kỳ quái Bài đại trên bàn Để Chucky đến đưa cà phê À đây không phải là Peppa Pig sao Hà Tổng cũng thích sao Chucky nhìn thấy hình vẽ trên bàn Cười cảm khái Nữ nhân quả nhiên hiểu nữ nhân, nguyên lai thứ này gọi là Peppa Pink. Cháu trai vẽ, không cẩn thận mang đến. Hà Biên Thu mặt lạnh giải thích xong, điền ngay chắc khi nói một câu. Vậy tôi nhất định cùng cháu trai Hà Tổng nói chuyện. Tôi cũng thích Peppa pin Tôi còn có hai cái chén hình này, bản số lượng có hạn. Hà Biên Thu trố mắt, bản số lượng có hạn, các người đều có. Xem ra không thể chỉ cầm cái này làm vật chứng được. Đã không, lại càng thêm không có khả năng. Chứng cứ này không hoàn toàn đầy đủ. Hắn nhất định phải đem tất cả tiến hành chứng thực. Hai biên thù tra xét một chút hồ sơ của Tổng thập Nguyệt. Không có hiện địa chỉ, hắn lập tức chất vấn bộ phận nhân sự vì cái gì không ghi chép địa chỉ viên chức của công ty. Tổng thanh tra bộ phận nhân sự lập tức phân phó trong nửa giờ cấp tốc tiến hành điều tra. Trên thực tế, đăng ký cái này cũng không có làm xong nhanh như vậy. Nhưng là Tổng Thanh tra Bộ Nhân sự cược một ván, hắn cảm thấy Hà Tổng căn bản không phải muốn địa chỉ toàn bộ nhân viên công ty mà là Tống Thập Nguyệt, cho nên chỉ nộp trước bộ phận thiết kế và bộ phận nhân sự. Hà Tổng quả nhiên không đề cập nữa, còn phi thường hài lòng hiệu suất làm việc của ông. Hà Biên Thu nhìn vào địa chỉ hiện tại của Tống Thập Nguyệt, tra xét một chút, phát hiện gồm một phòng ngủ, một phòng khách ở chung cư. Khu chung cư trước lúc bán, thời là nơi trùng tu sạch sẽ. Hạ Biên Thu lập tức tra một chút lúc trung cư bản mẫu ở giữa cảnh chụp Tủ đựng bát màu trắng, đồng thời lớn nhỏ, cách cục, cùng hắn, thấy giống nhau như đúc. Trạng vạng tối trước khi tan làm, Tống Thập Nguyệt xuất cục bị Tổ trưởng Thiên giao nhiệm vụ, đi đánh chén uống nước, sau đó cao hứng chờ đúng giờ tan làm. Tống Thập Nguyệt, cô đem phần văn kiện này đưa đến cho Tổng Giám Đốc xử lý. Tổng thanh tra bộ phận thiết kế đột nhiên xuất hiện, dùng ánh mắt giò xét nhìn cô, cũng đưa ra văn kiện. Tôi... đưa Tổng Giám đốc xử lý. Tổng Thập Nguyệt không quá chắc chắn là đang chỉ mình, nhưng cô nói xong câu đó liền có chút hối hận rồi. Phương Tổng Giám là Giám đốc lương cao, được nhân tài từ xí nghiệp bên ngoài cửa tới. Người không đến 40 tuổi, khôn khéo, giả dặn. Người nữ cường nhân chính, tính tình cung rắn, dựa vào thực lực giao tiếp, hiệu suất làm việc đặc biệt cao. Đối với cấp dưới, cũng nhất quán thực hành chính sách cao áp, ghét nhất người khác lặp lại phân phó của mình. Tống thập nguyệt vừa rồi bởi vì quá kinh ngạc, không cẩn thận liền phạm vào điều kiên kỵ của phương tổng giám. Đúng, đương nhiên là cô. Không có trong dự liệu làm vẻ mặt hung hăng, ngược lại là khẩu khí trở nên mềm nhũn mấy phần. Tống thập nguyệt vội vàng tiếp nhận văn kiện gật đầu với phương tổng giám tỏ ý mình lập tức liền đi phương tổng giám kinh sợ nhìn tống thập nguyệt rời đi cảm thấy cô gái này trong tưởng tượng của mình có chút không giống nhau lắm vừa rồi tổng thanh tra bộ phận nhân sự bỗng nhiên gọi điện thoại cho phương tổng giám hỏi về tống thập nguyệt cô ấy đã cảm thấy kỳ quái kết quả tổng giám đốc bảo trợ lý chu lại gọi điện thoại yêu cầu để tống thập nguyệt đưa văn kiện phương tổng giám biết tổng thanh tra tin quái từ bộ phận nhân sự kia rất biết phỏng đoán tâm tư đại boss, lập tức hiểu rõ ràng tình huống hiện tại, Tống Thập Nguyệt cùng đại boss kia hẳn là có quan hệ gì. Phương tổng giám luôn luôn không thích quan hệ quy tắc ngầm, càng thêm khó chịu bộ phận thiết kế, nhiều như thế lại đi cửa sau, thông quản tốt. Bất quá vừa mới nhìn biểu hiện của Tống Thập Nguyệt cũng không có ý được dùng, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net